Vì cứ thế, tôi đứng y ra đấy, mắt lừ lừ nhìn vào tấm kính đen đang rung bần bật. Đến cả một lúc lâu sau, cuối cùng tấm kính đã đứng yên trở lại, thở dài, tôi lại mở cửa sổ ra, thật rộng. Qua cầu lửa khuất dạng sau đám mây mù, thật khó có thể xác định được là nó đã lặn hay chưa, sao chẳng bay dài. Cứ mãi đuổi theo mặt trời về hướng Tây. Nên người ta có cảm giác như mặt trời chẳng hề di chuyển Chẳng còn rõ phương hướng đâu cả Giống như có thể điều khiển được thời gian vậy Rồi dần dần những tòa cao ốc đầu tiên xuất hiện Thay thế cho những cánh rừng bạc ngàn xanh um. Lòng của tôi bỗng trỗi dậy một cảm giác nao nao khó tạ Vậy là chúng tôi sắp về đến nhà rồi Em ít nói quá đấy Edward lên tiếng nhận xét Chuyến bay đã làm cho em bị mệt hả? Dạ không, em không sao cả Em buồn vì phải dê sao Em thấy thanh thản hơn là buồn anh à Edward nhướng một bên mày lên, quay sang nhìn tôi Vậy là tôi hiểu chẳng có cách nào tôi ghét phải thừa nhận điều này Cũng như vô ích khi mà đề nghị anh tập trung chú ý đến đường xá Ở một số mặt, mẹ em nhạy cảm hơn bố em rất nhiều Vậy nên lúc nào em cũng phải dè chừng Edward bật cười Suy nghĩ của mẹ em thú vị thật Giống trẻ con Nhưng lại rất sâu sắc Mẹ em cảm nhận về cuộc sống khác với mọi người Sâu sắc Một nhận xét rất chính xác về mẹ tôi Nhất là khi mẹ trộn tại quan sát Trong cuộc sống thường ngày của mẹ Mẹ tỏ rõ là người yếu đuối rụt rè đến độ Mẹ chẳng dám để tâm gì nhiều Đến mọi thứ xung quanh Ấy vậy mà cuối tuần rồi Tôi có cảm tưởng như chưa lần nào mẹ rời mắt khỏi tôi cả. Dường phim đang trong mùa bận rộn, đội bóng chày của trường trung học mà Dường đang nhận lãnh vai trò làm quấn luyện viên, đang thi đấu những trận quyết định. Vì thế quý bà Giné chỉ ở bên Edward và tôi, một dịp để đôi mắt của bà thỏa sức thể hiện bản lĩnh. Tiếp theo sau, những cái ôm, những tiếng kêu thét đầy vui mừng là những ánh nhìn của bà Giné. ban đầu đôi mắt xanh trong ve của bà mở rộng bối rối nhưng sau đó là đầy ấp sự quan tâm sáng hôm nay hai mẹ con tôi đi dạo trên biển mẹ muốn chỉ cho tôi xem tất cả những cảnh đẹp xung quanh ngôi nhà mới của mẹ và Dượng. mẹ vẫn hy vọng rằng dần dương rực rỡ trên cao sẽ hấp dẫn được tôi và sẽ dẫn đường đưa lối cho tôi rời xa thị trấn phò giả lại mẹ cũng muốn nói chuyện riêng với cô con gái vì chứ điều này Thì chẳng có gì tự nhiên Nhưng bụng thì rõ ràng là đang sôi lên Không rõ quý bà Rine đã trông thấy những gì rồi Năng lực quan sát của bà từ xưa đến nay Theo tôi biết Vẫn luôn luôn có thể đâm xuyên qua được những hành động giờ dịch Nhằm che đầy sự thật Vẫn chọc thủng được các giỏ bọc tối tân Để mà nhận biết được thực hư. Trước đây điều này chẳng phải là chuyện gì to tác Chưa hề có bí mật nào mà tôi không thể kể với mẹ Cho đến bây giờ Mà không chỉ có nó đâu Mẹ phát âm rành rọt từng tiếng Ước gì con có thể thấy được hình ảnh của mình lúc ở bên nó Mẹ nói vậy là sao? Cây cách con vận động ấy Nhất nhất cứ hướng theo nó mà chẳng để ý đến gì khác Khi nó cử động, dù chỉ một chút thôi Là y như rằng con đổi ngay tư thế theo đúng như vậy Hệt như là nam châm vậy Hay là lực hấp dẫn Còn... Chẳng khác gì một cái vệ tinh cả, hay là gì đấy đại loại, mẹ chưa từng thấy điều gì giống như thế cả. Nói đến đây, quý bà Trị Nệ bầm môi lại và cúi nhìn xuống đất. Mẹ đừng nói với con rằng tôi nói giọng trêu chọc và cố nở một nụ cười. Dạo này mẹ đang đọc truyện trinh thám mẹ nhá, hay là truyện khoa học diễn tưởng nha. Gương mặt của mẹ thoáng ẩn hồng Cây đó thì có liên quan gì đến chuyện này đâu chứ? Có quyển nào hay không mẹ? Ờ, có một quyển hay lắm Nhưng mà chẳng dính dáng gì tới điều chúng ta đang đề cập ở đây cả Chúng ta đang nói về con mà Mẹ chuyển qua tiểu thuyết lãng mạn đi mẹ Mẹ biết là mẹ dễ bị ảnh hưởng đến thế nào mà Thế là ngày tấp lử Hai bên khóe môi của quý bà chợt nhếch lên Mẹ hay bị lậm lắm à Trong tích tắc ấy Tôi không dám lên tiếng trả lời mẹ Mẹ dễ xui theo ý kiến của người khác quá Đôi khi đây là chuyện tốt Vì không phải lúc nào ý kiến của mẹ cũng đúng, cũng hay